ảnh mắt sắc bén của năm công t r n h hiên quét tới lạnh giọng hỏi nói làm thế nào dẫn được thằng bé tới Sắc mặt hậu vệ đảo l ê năm Chỉ sức Hơi không là lại lớn đứa trẻ công ngạo chỉ ngớ ra một giây dẫn đến sắc mặt tái xanh thiếu chút nữa là cầm gậy quang về phía nam c ô n g tỉnh hiên hỗn trướng người của ba mà mày cũng dám ra tay trong mắt mày còn người ba này hay không ánh mắt năm công đình hiên lạnh như băng quét qua một cái nếu trong mắt tôi không có ba thì đã trực tiếp giết chết ba rồi ba cũng biết thằng bé còn nhỏ còn mẹ nó ba không có cháu nội cho nên lọc trong lòng vị dạng rồi sao đối đãi với một đứa bé như vậy mà ba cũng xuống tay được con trai cáu kỉnh quắt lớn khiến năm công gạo dẫn đến một chữ cũng không nói ra được trường hợp hôm nay nhất định tiểu ảnh phải ở đây năm công gạo xanh mặt nói Hôn kỳ cuối ủ a mày và tình n g y ệ n định đã vào c u năm. t r ư ớ cùng hết, phải tìm một cơ hội nhận thức tiểu ảnh vào cửa. Ba thấy hôm tìm một tiểu tới. mọi người đều tới. Mày cơ cửa. c nay đều vào Ba Nguyễn nha chuẩn bị đi. Coi như là hai đứa nhận con đầu hai đứa đi. Coi bị là thì r a Quan i ệ ba đều đã t m x o n g rồi. Chuyện h ô m nay cứ làm như thế. Cuối cùng thì Nam công ứ làm Nam như cùng thế. thì Cuối c kình hiên cũng hiểu tại sao n a m công ngạo nhất định phải làm cho tiểu ảnh tới đây bữa tiệc này quả thật chính là một âm mưu hừ lạnh một tiếng n a m công kình hiên lạnh lùng nói đến cùng là trong lòng tiểu ảnh bài xích người đàn ông này nhưng ở đây bên trong phòng sách to lớn giữa một đám người nguy hiểm bá đạo hình như chỉ có chú ấy che chở cho mình khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ảnh tái nhợt như một tờ giấy không nói gì Chỉ chăm ỉ c h chú nhìn đôi mắt thâm thúy mà trầm ổn của nam công kình hiên cánh tay nhỏ bé giao dự vòng quanh lên cổ của anh mày nói cái gì người phụ nữ kia nam công ngạo nghe ra từng mẫn cảm trong lời nói của anh nhíu mày thật sâu chẳng qua thiên tuyết chỉ tới đón thằng bé mà thôi cô ấy không rảnh để tham gia bữa tiệc của ba đừng có tự mình đa tình đôi mắt lạnh lùng của nam công kình hiên quét tới nam công ngạo đâm mạnh cây gậy xuống mặt đất hỗn trướng nhà nam cung cùng người phụ nữ kia có nửa điểm quan hệ sao quản gia đi xuống giữ cửa cho tôi đừng để loại phụ nữ không có thân phận đó tiến vào nhà nam cung suy yếu nằm sấp ở trên bà vai của nam cung kỉnh hiên tiểu ảnh giật mình một cái tỉnh táo lại đ ô i mắt sắc nhọn tràn đầy oán hận nhìn nam cung ngạo tôi tự mình đi ra cửa đón cô ấy việc này không thể theo ý ba được nam cung kỉnh hiên lạnh lùng liếc ông một cái bồng tiểu ảnh xoay người rời đi mày đứng lại đó cho tao năm công ngạo dẫn đến sắc mặt cũng tái xanh ngón tay run rẩy chỉ ở trỏ ở sau lưng anh nói mày thật sự là càng ngày càng tệ ngày ngày hướng c ù i trỏ ra bên ngoài coi như xong rứt cuộc thì người phụ nữ kia hạ độc gì cho mày hại mày biến thành bộ dạng này tao nói cho mày biết tiểu ảnh tao nhất định phải nhận thức hô nước của mày và tình nguyện cũng sẽ tiến hành n h ư đ ã quy định ngày hôm nay nếu mày dám chọc ra chuyện gì thì đừng có trách tao đuổi mày ra khỏi nhà năm công kình hiên ưu nhã say người lại năm công ngạo có chút suy sụp ngồi trở lại trên ghế mạnh tay vứt đi vứt lại cây gậy đè nén lửa giận đồng thời đầu óc cũng cấp tốc xoa tròn nghĩ cợi biện pháp đối phó một kế hoạch tốt như vậy mà bị phá hư ông ta thống hận người phụ nữ tên dự thiên tuyết đó t h ằ n g con ngỗ nghịch này thật sự không biết hôm nay còn có thể làm ra chuyện gì nhưng một cái chớp mắt tiếp theo trong đầu n a m cung ngạo lóe lên một ý nghĩ cuối cùng thì ông ta đã hiểu ra cái gì không được bình thường rồi mang tiểu ảnh tới đây là ông ta bí mật tiến hành đơn giản là trên bữa tiệc có mặt nhiều người trong giới thương mại và giới giải trí truyền thông lúc này anh v ẫ n l à tình nguyện ra mặt nhận tiểu ảnh thì nhất định thằng bé sẽ tránh khỏi đầu sóng ngọn gió chẳng lẽ anh ngược lại muốn dòng chống khua trương cứ như vậy mà công khai tiểu ảnh là con riêng của mình ông trời ơi Nam Cung Ngạo càng lúc càng đứng ngồi không yên lúc